say điệu nhạc buồn đàn lên người nhạc sĩ cô đơn hãy đàn cho ta khúc dạo xưa cũ dù hồn ngập ngời cuộc tình thương nhớ thương ta vẫn mê say điệu nhạc dòng còn ai dù ai bước tang cô dù ngày chia xa dù hồn nhung nhớ ai oan chi Còn lại đến giá từng. Bài tango cuối cùng. Đừng vội gầy sao em sót ra. Vòng toi ăn gần đêm thiết tha. Và mỗi nào thèm núm nấm nóng lần môi đi tìm nhau trong đêm sâu đó. Bài tango cuối cùng. Mời em giũ bước giữa đêm say. xu em điệu nhạc buồn Đàn ai còn réo rắt cung thương xin người cùng ta say điệu luân hô Ai biết trong ai hồn du câu túi hờ điên loạn. Còn nay dìu ai bước tango, dù ngày chia xa, dù hồn nhung nhớ, Mơ mỗi nó thêm nụ hôn nóng nồng lần môi đi tìm nhau trong đêm sâu đó, bài tango cuối cùng. Mời em giữ bước giữa đêm say. Tình yêu rồi thiếu em bay. Dù em còn đây giữa vòng tay. Ta muốn ru em điệu nhạc buồn. Đàn nay còn réo rắt cung thương. Người cùng ta say điều luân vũ Ai biết trong ai hồn du câu tôi hồn